muốn giữ cho tim mình rộng mở với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Tôi không biết mình làm việc đó thành công đến đâu. Tôi đã sống ẩn cư xa lánh thế giới bên ngoài đã 6 năm nay. Giờ đây tôi muốn mở lòng ra với nhiều người hơn. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi được nhiều khi học cách sống với mọi người. Đó sẽ là một thử thách lớn đối với tôi. Những người sống tách biệt không đóng góp được điều gì. Điều đó đúng. Hãy nói cho tôi biết điều gì là điều ưu tiên thứ nhất trong cuộc đời bạn. Tôi không cố gắng để trở thành một mẫu người nào đó. Tôi chỉ cố gắng hết mình để hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong tâm mình và trong trái tim mình. Hầu hết mọi thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi không đầu tư thêm gì vào chúng nữa. Một số người có thể thấy khó hiểu nổi sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi hiểu họ và các vấn đề của họ, nhưng tôi không thể coi những thứ đó là quan trọng. Chẳng hạn bạn tôi, Sư U, viết thư cho tôi kể rằng Sư đang làm một cái nhà si nơi chư tăng hành, tăng sự như lễ xuất gia, lễ tụng giới mỗi nửa tháng trong chùa. Tôi đã hoàn toàn mất hết hứng thú với những chuyện như thế, Thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ về tôi như thế nào Đó chỉ là những ý nghĩ hời hợt thoáng qua trong tâm họ mà thôi Dù sao tôi cũng chẳng muốn quấy dày họ Hãy làm những gì bạn có thể làm Nhưng nên nhớ rằng Bạn sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng của mình đâu Bạn không thể bị đổ lỗi vì không hoàn hảo Đối với tôi Tôi ngày càng ít quan tâm về những gì người khác mong đợi ở tôi Tôi cũng chẳng thèm để ý nếu tôi không đáp ứng được mong đợi của họ. Cảm thấy như là tôi ngày càng hiểu rõ hơn về bản thân mình vậy. Tôi có những tiêu chuẩn giá trị riêng của mình và tôi không nghĩ là có ai đó phải đồng ý với tôi về điều đó. Tôi không thể chia sẻ những hiểu biết và tuệ giác của mình với mọi người được bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều bị trói buộc bởi truyền thống. Mâu thuẫn với mọi người thật là mệt mỏi. Khao khát sự cung kính, sự đánh giá và trân trọng của người khác là một ngục tù Tôi đã từng cố hết sức để làm một con người dễ thương Tôi đã từng cố làm cho người khác hạnh phúc Nhưng tôi phát hiện ra rằng Mỗi khi tôi làm cho một người hạnh phúc Thì sẽ luôn có một người khác không hạnh phúc về điều đó Vì vậy tôi thất bại Không thể làm cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc được Bây giờ thì tôi chỉ cố gắng hết mình để làm cho một người duy nhất được hạnh phúc, đó chính là tôi. Thậm chí ngay cả điều đó không phải lúc nào cũng làm được. Tôi đã từng cố để cải thiện những người xung quanh mình, cố để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề của thế gian. Tôi thường mang nặng những vấn đề triết lý trong tâm mình. Nhiều năm trước, có người bạn đã cố thuyết phục tôi rằng tôi không phải là Chúa Trời. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Tôi không chịu trách nhiệm về thế giới này. Tôi không nên gánh cả thế giới trên vai mình. Kể từ đó, tôi đã buông bỏ nó. Giờ đây tôi chẳng có gánh nặng nào phải mang về điều đó nữa cả. Tôi sống mỗi ngày qua một cách đơn giản, bình an với niềm vui sống. Một ngày trôi qua đối với tôi y hệt như những ngày khác. Tôi không vui mà cũng chẳng buồn về năm mới sắp đến. Vì vậy, thay vì chúc bạn năm mới vui vẻ, tôi sẽ chúc mỗi ngày đều vui vẻ, nếu điều ấy có thể được. Sinh nhật đối với tôi cũng vậy, tôi không biết tại sao mình lại cần phải thấy hạnh phúc hơn trong ngày sinh nhật. Nhưng tôi cũng không bận lòng khi mọi người nói, chúc sinh nhật vui vẻ với tôi. Ngày lại ngày trôi qua, y hệt như nhau, đôi khi tôi quên mất cả ngày tháng nữa. Chẳng biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng nào. Nhiều khi mấy tuần liền tôi chẳng nhìn lịch để xem ngày nào, tháng mấy. Thời gian đi chẳng ai hay, ngày lại ngày, tháng cùng tháng lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh thôi, cuộc đời này rồi sẽ đi qua. Nhưng đừng lo, bạn sẽ còn rất nhiều cuộc đời kế tiếp nữa. Hãy thong thả và đừng coi cái gì là quá quan trọng cả. Tại sao cứ phải vội vội vàng vàng như vậy làm gì? Cái hiểu này mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng về tâm lý. Nó làm cho tôi luôn tỉnh giác. Tôi là người thám hiểm đang dấn thân vào một vùng đất chưa hề biết. Bất cẩn là một điều tôi không thể trả giá được. Tôi luôn luôn phải quan sát, luôn phải nhìn xem mình đang ở chỗ nào. Luôn phải cẩn thận về mọi bước đi của mình và phải luôn luôn tự điều chỉnh. Tôi sống vô mục đích. Phải một thời gian lâu tôi mới nhận ra rằng mình rất cô đơn. Tôi nghĩ bạn không phải là một mình cô đơn đâu. Có hàng tỷ người cũng sống vô mục đích và cô đơn. Hầu hết bọn họ đều không ý thức được về điều đó, và số còn lại thì chối bỏ nó, hoặc che đậy nó bằng một cái gì đó, công việc, thú vui thật là khó chấp nhận được một điều là tôi không có ai để nương tựa cả, không có ai hiểu được sự cô đơn của tôi. Nhưng có một chú chim nhỏ ngoài kia nói với tôi rằng, cuộc đời là thế đấy, đừng mang nặng những kỷ niệm quá khứ và mọi lo lắng tương lai trong đầu mình. Hãy sống mỗi và mọi phút giây một cách tránh niệm. Tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó. Bạn nói, tôi bị mất phương hướng, Bạn đi đâu mà mất? Nếu không đi đâu cả, thì làm sao mà mất? Bạn đang ở nơi bạn đang đứng đấy thôi. Thôi, tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào và tôi cũng đã từng nghe rất nhiều người nói như thế. Chúng ta muốn cuộc sống của mình phải khác đi. Nhưng chúng ta thực sự muốn gì? Không phải tiền, không phải danh vọng, không phải quyền lực, Một cái gì đó cao hơn những thứ đó. Không muốn bất cứ cái gì cả có phải là tốt hơn không? Nhưng mà khi đó thì người ta lại nói là bạn không có động lực, không cống hiến gì cho đất nước, cho nhân loại cả. Xã hội đòi hỏi rằng chúng ta nhất định phải muốn một cái gì đó. Nếu không, chúng ta chỉ là một cục xương lười biếng vô dụng. Thật khó chỉ để ngồi yên đó và xem màn diễn của cuộc đời. Thật khó chỉ để tránh niệm. Tôi đang làm rất nhiều cái việc không làm gì cả ở đây. Thật là tuyệt vời và mọi người hộ độ tôi chỉ vì mỗi việc đó. Nhờ nền văn hóa, nhờ ơn Đức Phật nữa, người đã mang lại điều đó. Dám không hơn thua với người. Tôi thích điều đó. Ngày càng nhiều người nhìn nhận tôi cứ như tôi là một nhà sư rất trí tuệ. Đôi khi tôi cảm thấy điều đó như một gánh nặng Họ không cho phép tôi thỉnh thoảng được ngu ngốc tí chút Thật là thích khi không có ai ở bên cạnh mình cả Tôi không phải là người không có lỗi lầm Và tôi cũng chẳng mong ước mình là một người hoàn hảo Thật là dễ chịu hơn khi tôi tự cho phép mình được là người ngu ngốc Danh tiếng tốt là một ngục tù Hãy cố gắng hiểu mọi người hơn nữa Chỉ với tấm lòng nhân hậu và hiểu biết, bạn mới gần gũi được mọi người. Nếu không, họ chẳng bao giờ chia sẻ cuộc đời của họ với bạn đâu. Thật là nguy hiểm khi bộc lộ mình ra với những người không tử tế và không hiểu được bạn. Họ sẽ chỉ đánh giá, phán xét và kết tội bạn mà thôi. Nếu tìm hiểu sâu tâm con người, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người đau khổ thật nhiều. Thật sâu ở bên trong, nhưng họ đã học cách che đậy điều đó. Hãy tử tế với mọi người, nhưng đừng cố làm vừa lòng họ. Đừng là một thiên thần, là một con người nhã nhặn đã đủ khó khăn lắm rồi. Quá tốt có thể sẽ có kết cục quá cay đắng. Tôi luôn nói cho mọi người biết mức giới hạn của mình, thậm chí cả những vấn đề về Phật Pháp. Ở đây rất yên tĩnh và bình an bởi vì chúng tôi có giới hạn. Mọi người muốn đến đây mỗi ngày, nhưng chúng tôi nói xin lỗi không được. Cuối cùng thì bạn phải quyết định mình muốn làm gì. Không ai có thể quyết định thay cho mình cả. Bạn không thể sống cuộc đời tôi và tôi cũng không thể sống thay bạn. Để trở thành người trưởng thành thật là khó. Chúng ta không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Tự lập là điều tốt nhất. Không có ai và không có nơi nào là hoàn hảo cả. Một nơi trốn hoàn hảo, một cộng đồng hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo, chẳng thể kiếm đâu ra. Tôi biết nhiều người, nhưng chưa thấy một người nào bình an cả, trừ sư U. Mặc dù sư là một người ít học, Nhưng sư biết cách sống một cách bình an Chúng ta không phải là người trí tuệ toàn hảo Đôi khi chúng ta cũng phạm sai lầm Tôi không nghĩ là mình phải cảm thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời Về những sai lầm của mình đã làm trong quá khứ Hãy tha thứ cho chính mình Hãy để cho mình trở thành một con người mới Chúng ta hay tự khẳng định mình thuộc về một mẫu người nhất định nào đó Những người quen biết chúng ta cũng thường xếp chúng ta vào mẫu người như thế này, như thế kia. Nhưng cái gọi là bạn thì lại luôn luôn đang thay đổi. Bạn bây giờ không phải là một với con người 10 năm trước đây. Bạn đã thay đổi rất nhiều và bạn vẫn đang luôn thay đổi. Hãy tự cho phép mình được thay đổi, được trở thành một con người khác. Cuộc đời là một sự thử nghiệm, một cuộc phiêu lưu. Nó chứa đầy rủi ro Hãy chấp nhận rủi ro Nhưng phải đảm bảo rằng Quyết định của mình đưa ra Được xuất phát từ một nội tâm tĩnh lặng Khi còn trẻ Tôi nghĩ rằng cuộc đời giống như một công thức toán học Giờ đây khi đã luống tuổi Tôi thấy cuộc đời như một bài thơ Tôi cố gắng hết mình Để làm cho cuộc đời mình chấp nhận được Đôi khi tôi tràn đầy sự hỷ lạc Lúc khác tôi thất vọng Bạn không nghĩ rằng tôi lại có đau khổ. Bạn nghĩ rằng cuộc đời tôi tràn đầy hỷ lạc, hạnh phúc vô tận, đúng không? Nó là đau khổ ở bên ngoài đau khổ, thường tình. Mặc dù là một loại đau khổ khác, nhưng dù sao cũng vẫn là đau khổ. Tôi kham nhẫn với nó, tôi làm việc với nó, tôi phải trả một cái giá. Tôi đau khổ nhưng không kêu ca. Tôi hy vọng, Tôi xứng đáng với nỗi đau khổ đó. Đau khổ ấy được tôi quan sát một cách bình tĩnh. Một cuộc đời thật sự mãn nguyện không cần phải quảng cáo. Nếu cuộc đời bạn thật sự mãn nguyện, bạn không cảm thấy có nhu cầu phải chứng tỏ điều đó. Bạn nói, thật quá dễ để bị lạc hướng ở đây, nước Mỹ này lạc trong sự bận rộn. Lạc trong sự dư thừa của dòng lũ thông tin và giải trí Lạc trong vô số những điều mà tâm mình phân tán Bạn nói đúng và tôi nghĩ điều đó vô cùng nguy hiểm Một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống hời hợt và nông cạn. Nếu bạn quá bận rộn, thậm chí bạn sẽ không có cả thời gian để mà tìm hiểu những tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cha tôi là một nhà doanh nghiệp, rất bận rộn. Ông chết đi như một người xa lạ với chúng tôi, những người con của ông. Tôi không biết chút gì về cuộc sống tinh thần, tình cảm và tâm lý của ông. Ông là một kẻ nghiện công việc. Vì vậy, tôi quyết định là mình sẽ không bao giờ sống bận rộn như thế. Hầu hết những con người trí tuệ, những nhà thơ và tác giả trí tuệ mà tôi biết đều không phải là người bận rộn. Họ sống một cuộc đời tĩnh lặng và bình yên. Họ không thèm quan tâm đến danh tiếng, tên tuổi, sự công nhận của người đời, hay tiền bạc và sự xa hoa. Những gì con người coi là tiêu chí thành công mới thật phù phiếm làm sao. Tất nhiên, con người ta phải kiếm sống, nhưng dành hết cả thời gian để lăng xăng làm trăm thứ việc trên đời, chẳng có việc gì là đáng làm cả, thì thật là điên rồ. Bạn thậm chí còn không biết về chính bản thân mình, không có thời gian để mà nhìn sâu vào trong mình, bởi vì bạn chỉ luôn luôn nhìn ra bên ngoài, bởi bạn cho nó là quan trọng hơn, hoặc là bạn đã luôn huân tập thói quen hướng ra bên ngoài quá nhiều thậm chí bạn cũng chẳng hiểu được cái con người bạn vẫn nói là bạn yêu thương nhất trên đời tôi rất hiểu điều bạn nói về mặc cảm kém cỏi trong nam giới Mỹ chính tôi cũng thấy được điều này khi tôi đang ở Mỹ căn bệnh này có thể gọi là như vậy rất hiếm gặp ở những dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng nghèo đói kém phát triển ở miến Điệ nhưng Ngay cả những gia đình khá giả ở miền điện cũng gặp phải vấn đề này. Tôi nghĩ đó là do những người bên ngoài trông đợi quá nhiều ở họ và cái hình mẫu một con người thành đạt của xã hội hiện nay quá cứng nhắc, hẹp hòi, quá nặng về vật chất, dập khuôn và ngu ngốc. Cứ như thế, chỉ có một hình mẫu tốt đẹp duy nhất cho tất cả mọi người ấy. Hãy sống cuộc đời theo cách sống của riêng mình. Có ai thực sự để ý đến bạn đâu cơ chứ? Hãy nhìn tất cả mọi việc thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cuối cùng thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Tôi hy vọng bạn sẽ học được cách sống bình an trong thế giới bất toàn này. Tôi tròn 39 tuổi vào ngày mùng 5 tháng 8. Theo cách tính âm lịch của Miến Điện, tôi đã bước sang tuổi 40. Tóc tôi đã bắt đầu điểm bạc nhất là ở hai bên thái dương và phía trên đỉnh đầu cũng ngày một thưa hơn, một dấu hiệu chắc chắn của tuổi già. Không thể nào thoát được. Đó thật là một điều không tưởng khi tôi còn trẻ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ phốt bóng khỏi cuộc đời, nhưng tôi cũng cảm thấy ok về điều đó. Chết thì có cái gì là sai? Nó là một phần quan trọng và tất yếu trong cuộc sống. Không chết thì mới thật là điều kinh khủng. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tâm mình nếu mình sống thêm 40 năm nữa? Có thể tôi vẫn sẽ còn ngu ngốc như bây giờ hay là vâng, tôi cũng sẽ hơn. Rất nhiều tóc rụng, những mảng đầu thưa và tóc bạc. Rất nhanh rồi tôi sẽ chết. Bây giờ thỉnh thoảng tôi bắt đầu bị đau lưng, đau ở các khớp ngón tay. Bệnh thấp khớp chăng? Đó là một phần của cuộc sống, không ca thán. Tôi thực sự mong muốn được sống cuộc đời mình thật hoàn mãn theo cách sống của riêng tôi cho đến cuối đời. Sau đó thế nào thì tôi chẳng biết. Tôi đang ngày một già đi, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Tôi muốn nói là khi giả đi, giờ đây tôi có thể thực sự cảm nhận được nó qua cách tôi sống cuộc đời mình. Tôi không chỉ nhìn và nghe mọi người, tôi còn cảm nhận họ trong tim mình. Tôi biết con người họ nồng ấm hay lạnh lùng, cứng rắn hay mềm yếu. Tôi còn ngửi họ nữa. Tôi biết họ sạch hay bẩn, họ đang giả dối hay thành thật. Phần tốt đẹp là tâm tôi đang ngày càng trở nên trưởng thành hơn, càng ít dính mắc hơn. Tôi biết rằng không có gì đáng để khiến mình phải đau khổ. Tôi có một chỗ để ở, y áo đủ mặc, cơm đủ ăn mỗi ngày. Sức khỏe của tôi không tệ. Tôi có đủ và tôi biết điều đó. Tôi có một số người bạn tốt. Tôi có thể hành thiền suốt ngày. Tôi chẳng bao giờ phải bận rộn Vậy bạn có khen tị với cách sống của tôi không? Tôi đang sống tốt. Dù rằng đang ngày càng già đi, ngày càng ít dính mắc hơn với những hình ảnh tự tạo của chính mình. Hạnh phúc khi không là ai cả. Đêm muộn, lắng nghe tiếng mưa đông, nhớ lại thời trai trẻ. Chẳng lẽ chỉ một giấc mơ qua? Chẳng lẽ đời mình đã từng trẻ? Rất nhanh thôi rồi bạn sẽ hỏi chính mình câu hỏi đó. Giờ đây tôi để tình thương của mình ngày càng thể hiện hơn. Dường như trái tim của vị sư già này đang ngày càng lớn lên cùng tuổi tác. Nhưng tôi không thể yêu được tất cả mọi người. Những người tôi yêu thương, tôi yêu thương thật nhiều, thật biết cách yêu thương. Có nhiều người tôi yêu thương thật tha thiết, một số cảm nhận được tình thương ấy. Chết một cách chết tự nhiên thì ok. Điều quan trọng là làm sao để sống một cuộc đời bình yên và có ý nghĩa. Cái chết không làm tôi bận lòng, nhưng tôi không muốn chết đau đớn. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết, có thể ngay bây giờ. Chắc chắn 100% là tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Biết điều đó, chúng ta phải sống thực sự trí tuệ và đừng hoang phí thời gian và sức lực vào những điều phủ phiếm Bụn vặt Đừng mất công lo lắng và nghĩ ngợi những điều vô ích Cái chết thì không đến nỗi tệ thế đâu Cái đau trong lúc chết mới thực là khó khăn Bởi vì sự dính mắc Nên chúng ta mới nghĩ cái chết là điều tồi tệ Vì khi chết chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì mình yêu dấu Tôi nghĩ chúng ta phải tự rèn luyện mình Để chết với một trái tim bình yên Và biết cách rời bỏ tất cả những gì mình yêu thương, dính mắt. Một người chưa học được cách sống bình an thì chưa thể học hỏi được gì nhiều từ cuộc đời. Nếu bạn chỉ còn sống thêm một tháng nữa thôi, bạn sẽ làm gì trong một tháng ấy? Cái chết có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Cuộc đời có thể nào có ý nghĩa và trọn vẹn nếu không có đau khổ và cái chết? Bạn đã học hỏi được bao nhiêu từ đau khổ Sự đau khổ của chính bạn Và của người khác Sống cả cuộc đời Luôn luôn chối bỏ cái chết Đó là dấu hiệu chắc chắn Của một cái tâm chưa trưởng thành Tốt hơn cả là hãy chấp nhận Những gì không thể chối bỏ Đúng vậy Tôi rất thường xuyên suy nghĩ đến sự chết Tôi đã hai lần tiến gần Đến xác cái chết Nhìn nhận cuộc đời là Từ góc nhìn ấy, điều rất rõ ràng là chúng ta đang phí phạm thời gian của mình vô cùng ngu ngốc, chạy đuổi theo danh vọng, địa vị, tài sản và sự ngưỡng mộ, sùng bái của người đời. Và những điều đó thì chẳng bao giờ là đủ cả. Tôi đã thấy cái chết ở rất gần. Nhưng làm sao tôi có thể tả cho người khác biết nó như thế nào? Khi bạn biết rằng mình sắp mất tất cả, Và khi bạn cảm thấy ok vì điều đó, tôi từ bỏ tất cả. Và lúc đó tôi biết điều quý giá nhất mà tôi có được là sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tôi tương đối khỏe, chỉ đang ngày một xả đi và học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Tôi đang cố gắng hết mình để sống một cuộc sống bình yên. Nhiều lần lặp lại tôi phát hiện ra Rằng dính mắc dẫn đến đau khổ Chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện đó cả Hãy canh chừng dính mắc Lòng tham muốn làm cho bạn tin rằng Bạn sẽ hạnh phúc khi sự ham muốn đó được thỏa mãn Nhưng ham muốn thì không bao giờ có điểm dừng Chúng ta cứ nghĩ rằng Một ngày nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc Một ngày nào đó Một ngày nào đó Và cái ngày đó cứ lùi dần Lùi dần Chẳng bao giờ đến Bạn sẽ là người may mắn khi có thể nói Tôi hạnh phúc Già đi không tệ đến thế Nếu bạn có chánh niệm và trí tuệ Hãy chăm sóc sức khỏe của mình Nghỉ ngơi trước khi bạn mệt Hãy chăm lo sức khỏe của mình Để có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ Chúng ta sẽ có rất nhiều điều Để chia sẻ với mọi người khi đã luống tuổi Khi ngày càng lớn tuổi hơn, tôi hy vọng chúng ta sẽ ngày càng thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Sự chia sẻ và quan tâm thực sự với nhau. Tôi biết ơn cuộc đời. Cuộc đời đã dạy cho tôi thật nhiều. Tôi muốn sống một cuộc đời thọ để có thể học hỏi nhiều hơn những điều mà chúng ta chỉ có thể học được khi tuổi đã về già. Con người có quá nhiều việc để làm đến nỗi Hầu hết họ quên cái chết. Chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng. Đó là một ảo tưởng. Chúng ta muốn mình có một vị trí quan trọng trong cuộc đời người khác. Chúng ta muốn cảm thấy hay tin rằng chúng ta mang lại được một sự biến đổi lớn cho cuộc đời họ. Chúng ta nên làm những gì có thể làm được nhưng đừng mong đợi là mọi người sẽ phải ghi nhớ Những gì mà mình đã làm cho họ Bạn cố gắng quá vất vả để tử tế với mọi người Bạn khá quan tâm, lo lắng đến sự thực hành của người khác Bạn sẽ không thể sống bình yên nếu cứ tiếp tục làm như vậy Hãy sống cuộc đời mình một cách bình yên trước đã Rồi sau đó hãy làm bất cứ những gì Bạn nghĩ là thích hợp với một cái tâm bình yên Cho người khác cái quyền được ngu ngốc Là một trong những bước quan trọng nhất Và khó khăn nhất Trên con đường phát triển tâm linh Đúng thế Bất cứ điều gì bạn làm Hãy chú ý và làm thật cẩn thận Tốt nhất là làm ít Nhưng làm thật tốt Làm với động cơ hoàn toàn trong sáng Là điều rất hiếm Hầu như không bao giờ có Càng quay mặt chối bỏ Những động cơ ích kỷ trong mình Chúng ta càng tự làm hại mình, hại người khác dưới cái mắt hy sinh vì người khác. Chối bỏ bóng tối là chối bỏ sự nguy hiểm. Thừa nhận sẽ mang lại ánh sáng. Chối bỏ chỉ càng thêm tâm tối. Nghiên cứu sách vở không phải là việc có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Nghiên cứu tâm mình và những quan hệ, những phản ứng của tâm còn có giá trị quan trọng và thỏa mãn hơn nhiều. Chúng ta có thể đóng kịch trong một lúc nào đó, nhưng sự thật thì vẫn tự thể hiện ra trong mọi lúc. Sống với lòng tự trọng ngày càng tăng trưởng là cách sống tốt đẹp nhất. Ý nghĩa của cuộc sống là vô điều kiện.